hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 566 tháng rồi. Ầm ầm ầm. Tư không chấn động. Đinh Nhạc bóng người dường như một tòa thần sơn giống như nguy nga như nỗi. Khí thế trùng thiên. Thần sơn hạ xuống, cùng nguyên thủy tiên tôn chiến ở cùng nhau. Bất quá Đinh không cần thôi thúc hóa chung gì bàng bạc pháp lực chỉ là tiên thể trực lai trực vãng liền để nguyên thủy Thiên Tônn có chút không chịu nổi máu tươi nhỏ xuống xương đều là có gáy vỡ liên tiếp lui về phía sau căn bản không ngăn được Đinh nhặt cũng may mà Đinh Nhạc hiện tại đấu Pháp bình thường đều sẽ chọn sử dụng thần Sơn thuật dùng để tôi luyện thần thông không phải vậy Đinh nhạt nếu là sử dụng thiên Thọ thần Quang, Phỏng trừng Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là không ngăn được mấy lần Âm âm âm Nguyên Thủy Thiên Tôn thổ huyết Đảo y càng là vết máu loan lổ Nhìn qua có chút thê thảm Không nhìn được Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thứ hai lấy ra bàn cổ phiên các loại một ít chí bảo Muốn xoay chuyển càng khôn Người này tiên thể tại sao có thể có lớn như vậy uy năng Xa xa quan chiến mấy người đều là chấn kinh rồi Chuẩn đề đạo nhân càng là cao mày nói rằng Chính là thông thiên giáo chủ đều là như vậy Tuy rằng hắn cảm giác Đinh Nhạc sẽ không bắn tên không đích Đối với Đinh Nhạc cũng có chút tự tin Nhưng giờ khắc này Nhìn thấy Đinh Nhạc như vậy lực ếp nguyên thủy thiên tôn Thông thiên giáo chủ vẫn như cũ cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng hốt Từng hà khi nào Đinh nhạc cũng bất quá hồng hoang Đại địa bên trên một con run dế Giống như tiểu tu sĩ Chư thiên thánh nhân cao cao tại thượng Từ trước đến giờ Đều là bao quát chúng sinh Uy nghiêm vô thượng Nhưng bây giờ Một cách để tử bối nhân vật Mà thôi Nhảy lên một cái Thậm chí còn là vượt lại bọn họ Thời khắc này Mấy vị thánh trong lòng người đều là đủ mùi vị lẫn lộn Trong đó tư vị khó có thể miêu tả nguyên thủy đảo hữu không ngăn được Tiếp dẫn đảo nhân mở miệng Sắc mặt hắn cũng không hờ hứng Ánh mắt lấp lánh nhìn đinh nhạc Muốn nhìn được chút gì Nhưng bây giờ đinh nhạc Cũng không phải hắn muốn dò xét Liền có thể dò xét Chỉ có thể vô ích làm chuyện vô ích Mà lúc này Bốn phía tư không lay động, lần lượt từng bóng người đi ra. Yêu Hoàng, nữ tạ, thần vân thượng nhân, đại thiên tôn mọi người. Hồng Hoang Thiên Địa tạo hóa cường giả đều là bị kinh động. Nhưng nhìn thấy trong sân thế cuộc, những người này cũng đều là sắc mặt kinh ngạc, nói không ra lời. Sang sắc, Đinh Nhạc thủ trưởng lần thứ hai hạ xuống. Cổ trưởng có một tòa ngây ngây hình thần sơn nút ở lòng bàn tay. một tiếng, vỗ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người. Chính mình chính là xé ra hành hoàng kỳ phòng hộ, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn trên người xương đều là đập nát một mảnh. Thân thể nứt ra, thánh huyết tung một mảnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó coi, giật mình, nổi giận, liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng Hắn hét lớn một tiếng, hư không đều là một trận nổ vang Tiếp theo hư không hơi động Một luồng bàng bạc vô lượng sức mạnh to lớn rủ xuống Bao phủ nguyên thủy thiên tôn Nhất thời Nguyên thủy thiên tôn khí thế trên người liên tục tăng lên Khí thế mạnh mẽ Đã không thua với đinh nhạc Vết thương trên người hắn thế cũng là trong chớp mắt chính là khôi phục Thiên đảo gia trì Nguyên thủy thiên tôn hét lớn Sơ tay chính là một trường hạ xuống Thiên đảo chi lực oanh oanh liệt liệt Bàng bạc vô biên Có thể lay đồng chư thiên Đánh về đinh nhạc Lúc này mới có chút ý nghĩa Đinh nhạc mắt sáng lên Nói rằng Nổ vang một tiếng Đinh nhạc cả người khí thế cũng là phóng lên trời Tiên thể nổ vang Xúc động vô biên tư không Mang theo bảng bạc hốn đổn chi khí Một trưởng tiến lên ngânh tiếp Oanh Song phương liều mạng một trưởng nhất thời nhất lên vô biên bão táp Tư không từng mảnh từng mảnh đổ nát Bao phủ ngàn tỷ rằm Để những kia người xem cuộc chiến đều là không khỏi lùi về sau Thiên đảo thánh nhân không phải ngươi có thể khiêu khích làm việc nhịp thiên Hôm nay ngươi khó thoát khỏi cách chết Nguyên thủy thiên tôn hét lớn Uy nghiêm vô thượng Thiên đảo nổ vang Ở hắn quanh người Các loại dị tượng lộ ra Sức chiến đấu của hắn bắt đầu tăng gấp bội Thần thông quét ra uy năng đủ để so với táo hóa trung kỳ Thậm chí Vượt qua Chỉ bằng ngươi cũng có thể đại biểu thiên Đinh nhạc cười gần Thân hình hơi động Đinh nhạc trực tiếp vượt qua thiên địa Đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người Hai tay nâng thần sơn nguy nga vô thượng Có trấn áp hốn đổn uy thế Nổ vang một tiếng Lần thứ hai đem Nguyên Thủy Thiên Tôn tạp bay ra ngoài Thiên đảo chi lực đều là sụp đổ Ta vừa là thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc Ánh mắt đột nhiên thật giống đã biến thành một luồng vô tình. Thật giống là thật sự thiên giống như vậy. bao quát chúng sinh, sinh sát dành cho toàn trong một ý nghĩ. Vô thượng thần thông, hốn đổn thanh liên. Nguyên thủy thiên tôn lật bàn tay một cái. Một đoá nụ hoa chở nở thanh liên bay lên. Thanh quang đầy trời, lộ ra một luồng không gì sánh kịp khí thí soi sáng hướng về Đinh Nhạc Muốn nở hoa Đây là 36 phẩm hốn đồn thanh liên Trong nháy mắt Đinh Nhạc nội tâm cảm thấy một tia khiếp đảm Ánh mắt ngưng lại Vội vã lùi về sau Nhưng lúc này Đinh Nhạc nhưng là đột nhiên thân thể chấn động Khói miệng tràn ra một tia huyết dịp Thật mạnh vô thượng thần thông Đinh nhạc ánh mắt nghiêm nghị một chút, nói rằng Bàn cổ chính tôn há lại là ngươi có thể biết chết Nguyên thủy thiên tôn hét lớn Thủ trưởng hơi động Cái kia đó thanh liên lần thứ hai xoay chuyển Thanh quang tùy ý Hốn độn khí đều là bị dập tắt Rơi vào đinh nhạc Vô thượng thần thông Ta cũng có Đinh nhạc cười gần Nhất thời Một tiếng kinh thiên hét lớn mở miệng Vộ biên quy năng lăn xuống Dường như kinh thiên như tiếng sấm Bao phủ ngàn tỷ rằm Tùy theo Một tiếng sang rắc vang lớn Cái kia đó thanh liên chấn động một chút chính là phá nát rồi Chỉ là nếu như vậy, ngươi cũng chỉ đến như thế Đinh nhạc một bước vượt đến Lần thứ hai sơ tay Nổ vang một tiếng đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bay đến một bên Lần này đinh nhạc cả người sức mạnh đều là ngưng với một trưởng Sức mạnh vô cùng Trực tiếp chính là nát Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn thân một nửa xương Máu tươi nhiễm thân Thiên đảo thánh thể cũng là tổn thương bản nguyên Khắc khắc khắc Nguyên Thủy Thiên Tôn ho ra máu Ánh mắt tàn nhẫn Nổ vang một tiếng Bàn cổ phiên hóa thành trống trời cử phiên, đứng lặng ở trong hốn đồn, khí thế tràn ra. Để thư không đều là từng mảnh từng mảnh sụp đổ, oanh. Bàn cổ phiên rung mạnh hốn đồn kiếm khí hóa ra. Mỗi một đạo đều là xé sách thư không. Nằm ở nơi nào, đều là có cố khai thiên kích để ủi thế, bá. Bà. Từng đảo, từng đảo hốn độn kiếm khí trực tiếp chém về phía đinh nhạc, uy thế vô song. Đây là hồng hoang đệ nhất công kích trí bảo. Cho dù là chu tiên tứ kiếm đều là trinh lệch một mật, mà giờ khác này, nguyên thủy thiên tôn toàn lực thể hiện ra món trí bảo này uy năng. Xì xì, đinh nhạc trên người tiên thể sản nức. Có xương trắng ơn ăn lộ ra Máu tươi không ngừng được nhỏ xuống Quả nhiên lời hại Đinh nhạc lạnh giọng nói rằng Nổ vang một tiếng Thánh thập tử giá bay lên Thánh quang ngập trời Uy năng phiên thiên Một mảnh thánh quang bao phủ Cầm cố mảnh này ngàn tỷ giảm hư không Liện bàn cổ phiên đều là vì đó mà ngừng lại Phịt một tiếng vang lớn Đinh Nhạc thay thế được Nguyên Thủy Thiên Tôn trước kia vị trí. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì bay ngược 10 triệu dặm Thánh huyết tùy ý. Lần này, thân hình hắn lào đảo Đã tạm thời mất đi sức chiến đấu. A-di-đà Phật, Đinh Nhạc tiểu hữu quả nhiên cơ duyên hồng thiên. Bất quá lần này nhưng là có thể bỏ qua. Làm sao? Tiếp dẫn đạo nhân lúc này mở miệng nói rằng. Ồ... Đinh nhạc xoay người Đối mặt mấy người Sắc mặt không nhìn ra tâm tư gì Nói rằng Mấy vị thánh nhân là cảm thấy này một chàng xem như là ta vượt qua sao Nhất thời Mấy vị thánh nhân đều là không nói Này lời nói mang thâm ý à Bọn họ làm sao có thể nói đinh nhạc đã thắng cơ chứ Thắng rồi cũng chỉ là thắng nguyên thủy thiên tôn một người Mà không phải bọn họ